Món quà đặc biệt. Thế là mình sắp bước sang tuổi 60 rồi. Betty chưa nghĩ giờ thở dài khi đóng cửa văn phòng, kết thúc một ngày làm việc của mình. Bà tự nhủ. Hình như tuổi già đến với mình từng giây từng phút. Cách đây một thời gian, khi bạn bè của Betty bắt đầu dành thời gian để nghỉ ngơi, thì bà cùng chồng quyết định mở văn phòng kinh doanh địa ốc. Đây là công việc đầu tiên của bà sau gần 30 năm làm nội trợ và chăm sóc gia đình. Betty không có nhiều kinh nghiệm trong vai trò là quản lý công ty, nhưng với phương chăm, luôn lên kế hoạch chu đáo và hết mình cho công việc, việc kinh doanh của bà khá thuận lợi và ngày càng phát triển. Tối hôm đó bà trở về nhà, vì quá mệt mỏi nên không thể đi tập thể dục cùng với Jack. Cậu cháu trai đang học năm cuối cấp trung học Khi đang đọc một số tài liệu cho ngày mai Bỗng điện thoại reo lên Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Con gái lớn hỏi thăm bà Con không thấy mẹ tới tập thể dục cùng với cháu Ờ, hôm nay mẹ hơi mệt Bà trả lời Mẹ đang cố gắng sắp xếp công việc ở văn phòng Để kịp đón lễ Giáng sinh Công việc khá chất giả Nhưng ngày mai mẹ sẽ ổn thôi Vậy chúc mẹ ngủ ngon Sắp xếp giấy tờ lại, Betty lên giường nhưng vẫn chưa an lòng để có thể có được một chất ngủ ngon. Bà nghĩ tới những công việc cần làm trong ngày mai, cho đăng báo danh sách những căn nhà mới, tới chụp ảnh ngôi nhà ở Lakeland, mang quà tặng đến nhà Jodeo, đi tập thể chụp với Jack và trang trí giang phòng đón Giáng sinh. Trang trí giang phòng? Mình thật sự không có thời gian để làm công việc ấy. Bà mệt mỏi thốt lên Trời ơi công việc quá nhiều Mà mình lại không tìm được Thời gian nào để mà làm nữa Bà thở dài Khi nghĩ tới sức khỏe của mình Ngày càng kém Và không có thời gian thư giãn cho riêng mình Sáng hôm sau Dù cảm thấy rất mỏi lưng Nhưng Betty vẫn tới công ty để làm việc Giờ đậu xe vào bãi Betty sững sốt Khi nhận ra ánh đèn lấp lánh Trên những cành thông ở giang phòng của bà Betty trội bước ra khỏi xe Gương mặt của bà rạng rỡ Và không khỏi kinh ngạc Mỗi cửa ra vào của công ty Đều được chăn đèn kết qua Cùng với dòng chữ Chúc mừng Giáng sinh Bên dưới cây thông kết đèn điện trực rỡ Có một tấm thiệp với lời chúc Chúng cháu hy vọng Đã mang tới cho bà Một điều ngạc nhiên thú vị Trong dịp lễ Giáng sinh năm nay Chúng cháu cảm ơn vì bà đã mang tới cho chúng cháu những ngày Noel thật đặc biệt trong những năm qua. Các cháu yêu quý của bà. Thì ra, vào lúc nửa đêm, Corey, cháu ngoại của bà và anh chị của cô đã tới văn phòng thực hiện món quà đặc biệt dành cho bà ngoại mình. niềm hạnh phúc trào chân thật khó diễn tả. Bà xúc động nói, Cảm ơn các cháu. Không có món quà nào khiến cho bà vui hơn những gì mà các cháu đã làm cho bà trong lễ Giáng sinh năm nay. Và thật kỳ diệu, Betty cảm thấy không mỏi lưng chút nào trong ngày hôm đó nữa.